vì bạn đã đập một vố ngay vào trí khôn, vào óc xét đoán lòng tự ái của người ta, như vậy là bạn xúi người ta phản kháng lại, chống lại, chứ không phải giúp người ta đổi ý kiến. Bạn đã xúc phạm người ta, thì dù có đem cả khoa luân lý của Plato hay Immanuel Kant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 một môn mới mà như nhắc lại một điều đã quên rồi Lord Chesterfield nói với con con nên khôn hơn những trẻ khác nếu có thể được nhưng đừng cho chúng biết con khôn hơn chúng con nên khôn hơn những kẻ khác nếu có thể được nhưng đừng cho chúng biết con khôn hơn chúng bây giờ tôi gần như không tin một chút nào Những điều mà hai mươi năm trước tôi tin Trừ bản cửu trương ra Mà chưa chắc khi đọc những thuyết của Einstein Tôi xin ngờ cả bản cửu trương là không đúng nữa Trong hai mươi năm nữa Có lẽ tôi không còn tin tới nửa lời tôi đã nói trong cuốn sách này Ý kiến của tôi không còn vững vàng như hồi trước nữa Socrates Xưa thường nhắc đi Nhắc lại cho đệ tử Ở Esalen Thầy chỉ biết chắc Có một điều này Là thầy không biết chi hết Thầy chỉ biết chắc Có một điều này Là thầy không biết chi hết Làm sao bây giờ Tôi không dám khoe rằng Tôi giỏi hơn Socrates Cho nên tôi đã Chừa Không dám chê ai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 Làm những tấm màn ren Để trang hoàng trong nhà Làm rồi Ít lâu sau mới tính tiền Tôi phải trả một giá Cứa cổ Sau đó vài bữa Một bà bạn lại chơi Tôi chỉ những tấm màn Vô tình nói giá nữa Bà ta lên giọng Đắc thắng Giá đó sao Họ lừa ông rồi đó Gì mà giữ tận vậy Wow, có vậy nhưng sự thật đó tôi không thích nghe chút nào cả tôi rán tự bảo chữa tôi bảo bà bạn tôi rằng đồ tốt không bao giờ đắt hết <cười> và muốn có những đồ thượng hạng có mỹ thuật mà trả giá như giá bán xôn thì được đâu vân vân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 Vì vô ích, vậy thì làm sao kiến thức hẹp hỏi của mày có cơ hội mở mang được? Tuy bị mắng như tát nước vào mặt, nhưng ông Phan Linh óc đã già dặn và khôn hiểu rằng như vậy là đúng, và ông nghe lời tự sửa tính ngay để tránh những thất bại tai hại sau này. Ông nhất định từ đó không chống lại ý kiến của người khác nữa.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 Ông Mahony chế tạo một kiểu máy mới, dùng trong kỹ nghệ dầu lửa. Ông Mahony vẽ bản đồ án, đưa ông S coi. Ông này bằng lòng, ông Mahony bèn cho thợ khởi công. Nhưng rầy rà thay, ông S lại đưa đồ án đó cho bạn bè coi. Họ chê bai đủ thứ. Cái này rộng quá, cái kia ngắn quá. Quá thế này, quá thế khác. Họ giày vò ông S tới nỗi ông này hoảng lên, gọi điện thoại bảo ông Ma hôm nay rằng không chịu nhận kiểu máy đó đâu. Ông Ma hôm nay xem xét lại kỹ lưỡng kiểu máy, tin chắc rằng nó hoàn toàn và ông S cùng bạn ông ta chẳng biết chút gì hết chỉ trích bậy nhưng ông mà hôm nay không nói ra vậy sợ mất lòng mà lại thăm ông S. Mới trông thấy tôi, ông mà hôm nay nói, ông S nhảy chồm chồm lên, vừa chạy lại tôi vừa dơ quả đấm vừa la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 À, mùa sau sẽ đặt làm hai cái máy như vậy nữa. Khi ông ta chạy lại, cự tôi đưa quả đấm trước mặt tôi bảo rằng tôi chẳng biết chút chi về máy hết. Tôi dành lòng lắm mới khỏi gây lộn với ông và tự minh vực. Nhưng sự nén lòng đó đã có kết quả tốt. Nếu không như vậy, chúng tôi sẽ kiện nhau.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 phải trọng ý kiến của người khác, đừng bao giờ chê ai là làm hết